kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audiobook.vn bro người đọc vv chương 498 tiếp theo phía trước là một màn hào quang cho sắc đường kính của nó đạt tới mấy trăm dặm bên trong có không ít yêu thú còn có cả nhân loại nữa nam phương thiển hải liền mình có 6 vị Minh chủ trong đó có hai vị là nhân loại Theo thứ tự là Liệt Hải Vương và Làm Ngân Vương. Tổng môn là hai người lãnh đạo, chính là Liệt Hải Phái và Ngân Quang Đảo. Những người này đều là đệ tử của Liệt Hải Phái và Ngân Quang Đảo. Tôn Tiểu Kim giới thiệu nói, Diệp Trần lộ ra thần sắc cổ quái. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nhiều người và yêu thú sống chung với nhau hòa bình như vậy. Quả nhiên, thế gian này không có chuyện gì mà không có khả năng xảy ra cả. Là tôn tiểu kim của thủy viên nhất tộc, nhân loại bên cạnh hắn là ai thế? Có thể đi cùng một chỗ với tôn tiểu kim, nhất định không đơn giản. Tiền tuổi của tôn tiểu kim có vẻ như rất lớn, người còn chưa tới, thoáng cái đã hấp dẫn đồng đào ánh mắt, Diệp Trần cũng không thể tránh khỏi. Ở bên trong trận danh của nhân loại, cũng có rất nhiều ánh mắt rơi trên người tôn tiểu kim và Diệp Trần. Thấy tôn tiểu kim và Diệp Trần thân cận, không khỏi nổi lên chút thần sắc ghen tị. Thấy thế, Diệp Trần sờ sờ cái mũi, nhìn nhìn Tôn Tiểu Kim khi thế hung ác đầy người bên cạnh. Mị lực của đối phương cũng lớn quá đấy chứ, những người này rõ ràng đều đang ghen ghét mình. Trên thực tế, cũng không phải thực lực của Tôn Tiểu Kim mạnh, mà là tiềm lực của người ta cao. Tất cả các thế lực lớn của Nam Phương Thiển Hải liên minh có một yêu cầu đối với đệ tử bên dưới. Đó chính là tận lực không nên gây mâu thuẫn với Tôn Tiểu Kim, tận lực kết giao với đối phương nếu có thể trở thành bằng hữu bình thường với tôn tiểu minh với tôn tiểu kim thế lực tông môn sẽ tận lực bồi dưỡng hắn mặc kệ tư chất hắn thế nào nếu trở thành hảo bằng hữu thì sẽ theo trọng điểm bồi dưỡng bay lên đến toàn lực bồi dưỡng không tiếc bất cứ giá nào để đề cao thực lực tổng hợp của ngươi cho dù là gỗ mục cũng phải biến người thành mộ gỗ mục mạ vàng đương nhiên có thể trở thành bằng hữu với tôn tiểu kim cho dù là bằng hữu bình thường Thực lực bản thân cũng sẽ không quá thấp Nếu không hai người ngay cả nơi cùng xuất hiện Cũng không có Nói gì đến chuyện kết giao bằng hữu. Mà nguyên nhân hết thảy của tất cả những chuyện này Đều là vì tư chất của tôn tiểu kim Tư chất thượng phẩm vào thời cổ đại cũng phi thường hiếm thấy căn cứ theo tỷ lệ đại khái Trong 10 yêu thú Có được tư chất thượng phẩm Ít nhất cũng có 5 con có thể trở thành yêu vương Thủy viên nhất tộc Tôn thái và tôn tiểu kim Đều có được tư chất thượng phẩm Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai người sẽ có một người tu thành yêu vương, thậm chí hai người đều trở thành yêu vương, biến thành hiện tượng nhất tộc lưỡng vương cũng không biết chừng. Nhưng nếu chỉ như thế thì tất cả các thế lực lớn của Nam phương Thiền Hải Liên Minh cũng sẽ không coi trọng tôn tiểu kim như thế. Ở trong cơ thể của tôn tiểu kim, ngoại trừ có thủy viên huyết mạch ra, còn có một loại huyết mạch càng thêm cao quý, gọi là xích kim hung viêm huyết mạch. Đó là một trong những huyết mạch yếu yêu thú đã trình độ cao nhất và thời thượng cổ Cho nên một khi tuần tiểu kim trở thành yêu vương Sẽ triệt đề kích hoạt xích kíp hùng viên huyết mạch Trở thành một cái đầu cái thế yêu vương Một đầu cái thế yêu vương ý nghĩa quá lớn Dù sao thực lực của vương giả cũng có cao có thấp Đỉnh cấp vương giả mặc kệ là về lực uy hiếp Hay là về thực lực Đều vượt xa vương giả bình thường rất nhiều Ví dụ tốt nhất chính là Đồng Phường Thiền Hải Long Thần Thiên Cung. Lấy thực lực một người của Lão Long Vương áp đến bốn thế lực lớn khác, một điểm cũng không dám nổi lên. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cứ đợi cho đến khi tuổi thọ của Lão Long Vương hào hết. Tuần Tiểu Kim cũng không thèm nhìn mọi người, mang theo Diệp Trần đi đến đại điện ở trung tâm Hào Quang. Trong đại điện tĩnh mịch rộng lớn, nhàn sắc cổ thanh, ở chính giữa đại điện có một khối bình đài tám góc bên cạnh phân biệt có một tấm bìa đá sừng sững đứng đó tấm bìa đá thứ nhất có khắc chữ thiên khối thứ hai chữ địa khối thứ ba chữ sơn sau đó theo thứ tự là trạch lôi phong thủy hỏa tấm bìa đá thập phần cổ xưa từ trong ra ngoài tàn mát giả khí tức bao la mờ mịt tám khối tấm bìa đá tổ hợp cùng một chỗ phảng phất có thể áp sập cổ kim chấn áp hết thảy Tuân Tiểu Kim chỉ vào hình tròn trống rỗng ở trung ương Bình Đài, nói Đó chính là hải đến loa toàn thông đạo. Đây là lần đầu tiên người đến tu luyện ở tầng thứ bảy là được rồi. Xuống chút nữa, người sẽ cảm giác vô cùng khó chịu, khó có để an tâm tu luyện. Về phần đang tu luyện ở bên trong, người cũng không cần lo lắng, sẽ có người ám toán. Không có ai dám động thủ ở đây cả. Người động thủ chỉ có một con đường chết. Tầng thứ bảy Hải đệ loa toàn thông đạo đối với người tiến vào có yêu cầu gì? Bình thường thì thực lực càng cao, cấp độ tiến vào càng sâu. Bất quá đây chỉ là đối với yêu thú chúng ta thôi. Nhân loại các ngươi có thể thông qua võ học để tăng phúc thực lực. Dưới tình huống ngàn cấp, ngược lại không tiến vào độ sâu giống với yêu thú chúng ta. Áp lực của hải đệ loa toàn thông đạo sẽ tác dụng lên ba phương diện. Một là ý chí, một là chân nguyên, còn lại là thân thể... Ý chí của người rất mạnh Trần Nguyên có thập phần tinh thuần Bất quá tổng sản lượng quá ít Việc này sẽ khiến thần thể người chịu áp lực càng lớn Một khi thần thể không chịu nổi Không thể tiếp tục đi xuống được nữa Phải lập tức đình chỉ. Chúng ta đi xuống đi Diệt Trần cũng muốn xem thử Hải đệ lo toàn thông đạo có ảo diệu gì Đi Tuần Tiểu Kim đi đến Bình Đài Đi vào cửa vào thông đạo Đây là một cái cầu thang hình đinh ốc hướng xuống phía dưới, đường kính 20m, cầu thang rộng 9m. Ở những vị trí dựa vào tường của cầu thang chính là người một đám giàn phòng rộng 3m, cho nên cầu thang có thể đi lại chỉ rộng chừng 6m. Hai người men theo cầu thang bắt đầu đi xuống dưới, tầng 1, tầng 2, tầng 7. Ô, tôn tiểu kim hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng tầng thứ bảy đã là cực hạn của Diệp Trần rồi, không thể tưởng tượng được đối phương ngay cả một chút việc cũng không có, mặt không đổi sắc. Tầng 8, tầng 9, tầng 13 ờ, tả ngược lại, đã xem thường ngươi rồi. Đây là lần đầu tiên Tôn Tiểu Kim chứng kiến có cường giả tình cực cảnh có thể đi đến được tầng thứ 13. Trước kia chỉ tiến tới tầng 7, cơ hồ đã không có rồi. Diệp Trần nói Chân nguyên và thân thể, ta không có ưu thế quá lớn, bất quả ý chí của ta đủ để đền bù những thứ này. Ý chí, uh, có ý tứ, đi theo ý chí chỉ cơ bản được trở thành cường giả đỉnh cấp, người có tư cách trở thành ta đối thủ tương lai của ta. Người có thể được Tôn Tiểu Kim thừa nhận cũng không nhiều, có thể nói Diệp Trần khiến Tôn Tiểu Kim cảm nhận được uy hiếp, loại uy hiếp mà dưới tình huống ngang cấp. Không có nắm chắc quá lớn có thể chiến thắng đối phương. Chọn vẹn đi vào tầng thứ 15, Diệp Trần mới cảm giác được cực hạn của mình đã đến. Về mặt ý chí thì không sao, nhưng Trần Nguyên và thân thể rốt cục không thể thừa nhận áp lực lớn hơn được nữa. Dù cho là do ý chí triệt tiêu một bộ phận, cũng không cách nào miễn cưỡng được. Tôn Huynh, ta tu luyện ở chỗ này thôi. Dưới áp lực vô hình, Diệp Trần nói chuyện cũng có chút khó khăn, rất cố hết sức. Tồn tiểu kim gật gật đầu, thân hình cao lớn khôi ngô tiếp tục hành tàu xuống dưới, chỉ sau chốc lát công phu, biến mất trong cầu thang tầng tiếp theo. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần đang muốn thở ra một hơi, giảm bớt áp lực, nhưng miệng vừa mở ra, hắn lập tức đóng lại. Hắn sợ mình nhổ khí, sẽ tạo thành việc áp lực trong cơ thể không cân bằng với áp lực bên ngoài, xương ngực sẽ lập tức bị áp sập, hình thành trọng thương. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đi vào bên ngoài cửa gian phòng bên cạnh, Diệp Trần mở cửa đi vào. Gian phòng không lớn không nhỏ, dài rộng 3 mét, dưới đất đặt một cái bồ đoàn, ngoài ra không còn gì nữa. Xếp bằng trên bồ đoàn, Diệp Trần nhắm mắt lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chậm hơn Trước kia, Diệp Trần một khi thúc giục công pháp, Trần Nguyên sẽ vận chuyển rất nhanh, giống như một dòng sông lao nhanh đi. Nhưng trong hài đề loa toàn thông đạo, tốc độ vận chuyển Trần Nguyên lại thấp xuống gấp 10 lần. Mỗi khi tiến thêm một bước đều vô cùng gian nan, giống như bên trong ẩn chứa một ngọn núi vậy. thân thể ở vào cực hạn, Trần Nguyên cũng ở vào cực hạn. May mắn là ý chí thành thạo. Nếu không tu luyện ở chỗ này, được không bù mất, rất khó tập trung tinh thần. Diệp Trần đã sơ bộ hiểu rõ tác dụng của hài đề loa toàn thông đạo. Chính là muốn dùng áp lực bức bách ra cực hạn của ngươi Khiến người ở trong cực hạn tiến bộ nhanh hơn Đương nhiên áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt Dù sao tiềm lực của một người cũng không phải thoáng cái là bức bách ra được Nếu như ngay cả năng lực chuyển động tâm thần cũng không làm được Nói gì đến tu luyện Nhất định phải có một mức độ Về phần mức độ này thì phải cần bản thân tự khống chế Rất nhanh Diệp Trần phát hiện tốc độ vận chuyển Trần Nguyên chậm chạp Cũng không phải là một chuyện xấu Có vài thời điểm, tốc độ vận chuyển quá nhanh, rất dễ bỏ qua chi tiết. Tỉ mỉ, chỉ biết một mặt cưỡng cầu. Hiện giờ chậm lại, Diệp Trần đối với thành liên kiếm quyết lại có nhận thức mới. Có thể rõ ràng quan sát được mỗi một biến hóa nhỏ khi Trần Nguyên vận chuyển. Mỗi khi đi qua một đường kinh mạch, kỳ thật đều có sự khác nhau rất nhỏ. Trần Nguyên thông qua đường kinh mạch này sẽ sinh ra hiệu quả gia tốc chậm chạp. Thành kinh mạch này cũng không bằng phẳng, khiến cho Trần Nguyên có chỗ chấn động. Một tháng qua đi, giờ Trần vậy mà lại tu luyện tới Thành Liên Kiếm Quyết Đệ Thập Tứ Trọng Đỉnh Phong. Cũng đột phá hai cái quan khẩu. Phải biết rằng Thành Liên Kiếm Quyết Đệ Thập Tứ Trọng Đỉnh Phong đến Đệ Thập Ngũ Trọng có 5 cái đột phá khẩu. Đột phá hai cái tuyệt đối là ngoài ý liệu. Vốn tuyệt đại bộ phận người tới hài để loa toàn thông đạo, để tu luyện làm chơi ăn thật. Nhưng ý chí của Diệp Trần quá mạnh mẽ, rõ ràng là tu vi tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại có kiếm ý cấp tông sư. Phần ý chí này khiến hắn dưới sự áp bách cực hạn, phát huy ra tác dụng vô cùng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cho dù người khác ở tinh cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong có được kiếm ý cấp tông sư, cũng kém xa Diệp Trần. Tối đa chỉ mang lại hiệu quả gấp đôi, cũng không nên quên, kiếm ý cấp tổng sư của Diệp Trần là căn cứ vào cơ sở linh hồn đặc biệt cường đại. Linh hồn mạnh, nội tình của kiếm ý liền mạnh theo, có động lực liên tục không ngừng. Có thể nói, kiếm ý ngang nhau đối bính, Diệt Trần nếu so với bất luận kẻ nào đều bền bỉ hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Diệt Trần căn bản không biết điểm mấu chốt của linh hồn mình ở chỗ nào, bởi vì chỉ có đến linh hài cảnh mới có thể triệt để phát huy ra linh hồn lực. Diệt Trần trước mắt chỉ là đánh giá mà thôi.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 Bất quá hai tháng sau Diệp Trần vẫn đột phá thành liền kiếm quyết Đến đệ thập ngũ trọng Đột phá đến cảnh giới cao nhất Sau khi thành liền kiếm quyết tiến vào đệ thập ngũ trọng Diệp Trần cảm giác áp lực 4 phía Bùng lòng hơn không ít Cả người bay bồng, phẳng phất có thể bay lên Bên trong đan điền Trên đài sen màu xanh Một miếng liền tầm kiếm khí Bắt đầu sinh ra đời Một miếng, hai miếng Mười miếng, hai miếng, miếng, hai miếng Chín chín miếng trên đài sen màu xanh, tổng cộng xuất hiện 99 miếng liên tâm kiếm khí. Nhưng Diệp Trần biết rõ, đây chỉ là số lượng biểu hiện ra, mỗi lần tiêu hào một đạo liên tâm kiếm khí thì sẽ lập tức sinh ra liên tâm kiếm khí mới. Dưới tình huống Trần Nguyên không ổn định thì liên tâm kiếm khí sẽ chính thức vô cùng vô tận, dùng không hết, có thể dùng để bạo phát ra kiếm khí phòng bạo. Gấp bội Chiến lực lại lần nữa tăng gấp bội Diệp Trần Vốn gần đây tỉnh táo Cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào Đạt tới cấp độ này của hắn Ý nghĩa của chiến lực tăng gấp bội Không cần nói cũng rõ Trước đây cực hạn của hắn là chiến lực cực hạn Của đại năng linh giả cấp Hiện giờ hắn hoàn toàn có thể chống lại Đại năng chân nhân cấp Thậm chí có thể đánh chết đại năng chân nhân cấp bình thường Thánh Lê kiếm quyết này qua thực mạnh không hợp thói thường 99 miếng liên tâm kiếm khí Cho dù trong nháy mắt chỉ có thể bộc phát ra 10 đạo Cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi Dù sao y lực của mỗi một đạo liên tâm kiếm khí Đều gần với sinh sinh bất tức 10 đạo phát ra ngoài cùng một chỗ Đồng cấp ai có thể ngăn chứ Nguyên lai Tác dụng của linh hồn mới vừa vặn thể hiện Trước kia ngược lại đã mai một ưu thế về mặt linh hồn rồi Cho tới nay Diệp Trần cũng chỉ tu luyện bình thường vận dụng ngộ tính do linh hồn mang đến một cách bình thường nhưng bây giờ hắn rất cục minh bạch dưới tình huống bình thường tác dụng của linh hồn căn bản không được thể hiện ra vì sao lúc bị tứ đại bán yêu linh hài cảnh tốc độ tu luyện bất tử trì thần của hắn lại nhanh hơn vì sao dưới áp lực trong hài để loa toàn thông đạo tốc độ tu luyện so với người thường nhanh gấp mấy lần nguyên nhân đều là vì áp lực bởi vì chỉ có áp lực mới có thể phóng xuất ra ưu thế chính thức của linh hồn Hắn trước kia tối đa Chỉ có thể phát huy ra hai ba thành Uy thế của linh hồn Hiện giờ nhớ đến Quả thực là phí mất của trời Áp lực càng lớn Tiềm lực của ta lại càng lớn Cực hạn của ta Xa xa còn chưa đạt đến Bất quá khi ta hiểu được ưu thế về mặt linh hồn Cũng đại biểu cho thời gian sau này Không còn bình tĩnh nữa rồi Tu luyện bình thường Nào có thể tạo ra áp lực chứ Ha <cười> ha Cười khổ một tiếng Diệp Trần thầm nghĩ cái này chẳng phải đại biểu cho ta là nhân tố không an phận trong thời đại này Là một trong những ngọn nguồn khiến thiên hạ đại loạn sao Diệp Trần chưa bao giờ cho là Mình sẽ không thể trở thành vương giả sinh từ cảnh Cho nên thời đại thiên hạ đại loạn Hắn cũng sẽ là một thành viên trọng yếu trong đó Thành lên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thập ngũ trọng Độ tinh khiết và tổng sản lượng Trần Nguyên đều gia tăng rất nhiều Không bằng nhất cổ tác khí Tiến xuống tầng dưới luôn Đứng người lên, Diệp Trần mở cửa phòng đi ra ngoài. Tầng thứ 16, tầng thứ 17, tầng thứ 21. Diệp Trần đi vào vị trí tầng 21, tiếp cận tầng 22. Trong phòng, Diệp Trần xua tàn tạp niệm, lại lần nữa khoanh chân, ngồi xuống tu luyện. Ba ngày ba đêm qua đi, Diệp Trần triệt để củng cố thành liền kiếm quyết để thập ngũ trọng. Đài sen màu xanh và liên tâm kiếm khí trong đan điền càng thêm cô đọng. Dưới áp lực trầm trọng, toàn lực vận chuyển chân nguyên, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nghe được tiếng nước chảy. Đó là dấu hiệu chân nguyên cực độ hùng hậu và tinh thuần. Ngoại trừ những thứ đó ra, Diệp Trần rốt cuộc cũng tù thành linh khu. Nhất cử nhất động đều mang đến uy năng giống như bảo khí vậy. Lực phòng ngự và sự thừa nhận của thân thể đều đại tăng. Tù thành linh khu, thành linh kiếm quyết đã tới cảnh giới cao nhất dưới tình huống không sử dụng liên tâm kiếm khí chiến lược của ta được tăng phúc chừng hai thành có thể chống lại đại năng trần nhân cấp yếu nhất mà một khi sử dụng đại lượng liên tâm kiếm khí tạo ra kiếm khí phong bạo chiến lược của ta tuyệt đối tăng gấp đôi dù sao ai có thể trong nháy mắt thì chuyển ra mấy sát chiêu thậm chí mười mấy sát chiêu chứ một đạo liên tâm kiếm khí không đáng sợ liên tâm kiếm khí với quy mô lớn vậy thì rất đáng sợ trên thực tế Thực lực hiện giờ của Diệt Trần tương đương với đại năng chân nhân cấp yếu yếu nhất. Nhưng nếu thì triển sang liên tâm kiếm khí thì có thể từ từ mài cho chết đại năng chân nhân cấp bình thường. Đây chính là ưu thế của vô cùng liên tâm kiếm khí. Thời gian ta và Tôn Huy ước định là 3 tháng. Hiện giờ đã vượt qua 3 ngày. Ra ngoài trước đã rồi nói sau. Trước khi đến Diệt Trần và Tôn Tiểu Kim đã ước định rồi. 3 tháng sau cùng nhau đi ra. Đương nhiên bởi vì có khả năng gặp phải đột phá, cho nên người đi ra ngoài trước phải đợi bên ngoài chừng một tuần lễ. Ngoài thông đạo, trong đại điện, Tôn Tiểu Kim khoanh tròn ngồi trên mặt đất. Ừ, đi ra rồi sao? Tôn Tiểu Kim mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Trần đang ra khỏi thông đạo. Diệp Trần thật có lỗi nói. Tôn Huynh, để ngươi đợi lâu rồi. Không có việc gì, ba ngày thôi mà. Ồ ngươi có đột phá tuần tiểu kim liếc nhìn ra khí tức và khí lực của Diệp Trần mạnh hơn rất nhiều trình thể tăng lên một cấp bậc hãy để loa toàn thông đạo này quá nhân huyền ảo thông qua áp lực bức ra tiềm lực phát ra tác dụng làm chơi ăn thật ta nửa năm qua thật khó mới có thể đột phá một lần không thể tưởng tượng người lần đầu tiên tới đã có thể rất nhanh tăng lên thật đúng là tồn tại biến thái trong nhân loại Tôn Tiểu Kim nội tâm thập phần khiếp sợ tốc độ tu luyện của Diệp Trần. Đây là loại người nào? Mới một thời gian ngắn liền mạnh lên. Nếu bản thân mình không cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ bị hắn vượt qua mất thôi. Tôn Tiểu Kim rất kiêu ngạo. Trở thành cái thế yêu vương chính là mục tiêu của hắn. Vẫn cho rằng mình có thể đi đầu trong một đời tuổi trẻ, độc lĩnh phong tao. Cho nên dù là gia gia tôn thái rất coi trọng Diệp Trần, hắn cũng chỉ là cho rằng Tiềm lực của Diệp Trần chỉ gần bằng hắn thôi Còn chưa đạt đến tầm của hắn Nhưng hiện giờ hắn không còn cho là như vậy nữa rồi Trong số thiên tài của cả nhân loại Đây tuyệt đối là thiên tài kinh khủng nhất hắn từng gặp được Không có một trong Diệp Trần cười cười Nhìn về phía đại điện và bên ngoài đại điện Kỳ quái nói Sao ở đây lại không có ai hết vậy Tôn Tiểu Kim nhíu mày Ta cũng không biết Có thể xảy ra chuyện đại sự gì đó, chúng ta nhanh chạy về Thủy Viên Động Phủ thôi. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Đi ra đại điện, ly khai màn hào quang cho sắc. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất lào về hướng Thủy Viên Động Phủ. Sau cả buổi, hai người trở lại Thủy Viên Động Phủ. Các người về rồi, đến chỗ của ta một chuyến đi. Một hồi thanh âm rơi vào trong tay hai người. Là tộc trưởng của thủy viên nhất tộc Tôn Thái Diệp Trần và Tôn Tiểu Kim liếc nhau Đi đến Thạch Điện ở đằng sau đại sảnh Thạch Thất Ở bên trong Thạch Điện Tôn Thái ngồi ngay ngắn ở phía trên Tôn Tiểu Kim hỏi Ra ra, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thái cười khổ nói Có chiến sự phát sinh Là thế lực biển sâu Tôn Tiểu Kim hiển nhiên biết chút gì đó Đúng vậy, lần này bọn hắn khí thế hùng hãn, chỉ sợ là chuẩn bị đánh một hồi lâu dài. Liên minh đã bắt đầu bố trí bình lực ở đáy biển cao nguyên. Thủy viên nhất tộc ta cũng điều đi một chỉ đội ngũ 500 người. Đại thủ lĩnh là tôn nhị gia của ngươi Nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh là không đại gia và khổng tam gia của ngươi Diệp Trần không rõ ràng cho lắm. Tôn tiền bối, chiến sự với thế lực hải để theo lời các người là chuyện gì thế? Rất nguy hiểm sao? Tôn Thái giải thích nói Vùng biển của chân Linh Đại Lục Trong phạm vi 3.000 vạn dặm là biển cạn Ngoài 3.000 vạn dặm là biển sâu Hơn cả hai Hình thành một vùng đáy biển cao nguyên Biển sâu vô cùng lớn Cùng biển cạn chúng ta Chưa từng tiếp xúc nhiều Nhưng cũng không phải là tuyệt đối Một ít thế lực biển sâu gần biển cạn Vẫn muốn đạt được vị trí địa lý của biển cạn Muốn chiếm lấy biển cạn Thế lực biển cạn chúng ta Đương nhiên không đáp ứng Cách vài năm sẽ cùng bọn họ đánh một lần Nam phương thiền hải chúng ta có quá nhiều thế lực Lực ngừng tụ không đủ Cho nên mới dần dần hình thành Nam phương thiền hải liên minh Tác dụng chủ yếu của liên minh là ngừng tụ Tất cả thực lực cùng một chỗ Cùng chống lại sự xâm phạm của thế lực biển sâu Giờ cách lần đại chiến thứ nhất Đã hơn năm Đã hơn trăm năm Không thể tưởng được lần này đối phương lại tới nữa Thì ra là thế Bất quá Diệp Trần nghĩ mãi vẫn không rõ biển cạn có cái gì tốt đáng giá để cho thế lực biển sâu không tiếc đại giá gây ra chiến sự. Có thể vì nhìn ra nghi vấn của Diệp Trần, Tôn Thái nói tiếp Vù Tận Hải mênh mông, chỉ có một đòa Trần Linh Đại Lục. Trong nhận thức của tất cả mọi người, Trần Linh Đại Lục là một khối của quý. Biển cạn liền nhau với Trần Linh Đại Lục tự nhiên là vị trí địa lý về tư cách ván cầu tốt nhất của biển sâu rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, càng đến gần đại lục, linh mạch càng nhiều, bảo vật càng nhiều. Biển sâu tuy rằng cũng có linh mạch, cũng có bảo vật, nhưng dù sao cũng rất phần tán, khó có thể tìm kiếm, mà lại tồn tại quá nhiều thiên địa hiểm cảnh. Tôn Tiểu Kim lúc này nói, ra ra ta muốn tham chiến. Nghe vậy, Tôn Thái mỉm cười nói, ta gọi các người tới chính là vì muốn hỏi các người có tham gia chiến tranh hay không. Các người yên tâm, trận chiến tranh này tuy rằng quy mô cực lớn, nhưng phần lớn thời gian chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tiêu hao sinh lực của đối phương, cũng không quá kịch liệt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì trận chiến tranh này tối thiểu phải đánh trên 10 năm, mà 10 năm này là thời cơ tốt nhất để một đời tuổi trẻ các người rèn luyện bản thân. Các người có lẽ còn chưa được chứng kiến chiến tranh do thất bát cấp yêu thú và cường giả tình cơ cảnh tạo thành. Lần này là một cơ hội. Đã như vậy, Diệp Trần cũng muốn tới kiến thức một phen. Diệp Trần biết rõ, trận chiến tranh này quy mô cực lớn, tuyệt đối hiếm thấy. Chiến tranh giữa quốc gia là quân đội do võ giả luyện khí cảnh tạo thành, mà chiến tranh giữa thế lực biển cạn và biển sâu là quân đội do thất bát cấp yêu thú và cường giả tình cơ cảnh tạo thành. Diệp Trần há có thể không tới kiến thức một phen. Chẳng cảnh của vị diện chiến trường, Diệp Trần rõ mồn một trước mắt. Đây chính là chiến tranh ngay cả vương giả cũng tham gia. Tùy nói trở đến lúc thiên hạ đại loạn, vương giả không có khả năng xuất chiến, nhưng lại vừa vặn thích hợp với Diệp Trần. Nếu có vương giả gia nhập, thì hắn ngược lại phải suy nghĩ cho thật tốt. Ừ. không chỉ có hai người các người tham gia, ta ở trong thủy viên nhất tộc đã chọn xong một chi đội ngũ 30 người. Đều là thủy viên trẻ tuổi Do hai người các người thống lĩnh Tiểu Kim Người tuy rằng thực lực hơn người Nhưng tính tình quá mức táo bạo Cho nên vị trí đại thủ lĩnh người có thể làm Nhưng ra quyết sách chính là Diệp Trần Diệp Trần Người có nguyện ý làm nhị thủ lĩnh Của chi đội ngũ 30 người này không Tôn Thái nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần hơi do dự nói Tôn tiền bối Chiến tranh vô tình ta sợ chưa hẳn có thể khiến bọn hắn đều sống sót trở về. Hắn không thể không lo lắng. Thủy viên nhất tộc số lượng rất thừa thớt. Chết đi một người lên ít một người. Cũng không giống như nhân loại. Có thể tùy ý hào phí. Ha ha ha. Tồn thái cười ha ha. Việc đó người có thể yên tâm. Nếu ta đã phái bọn hắn đi. liền làm tốt chuẩn bị toàn quân bị diệt rồi. Yêu cầu duy nhất của ta là. Hai người các người tận lực không được gây nên nguy hiểm, đến tánh mạng quá lớn. Còn sống trở về, những việc khác thì không có yêu cầu gì cả. Cường giả vốn phải trải qua chắc trở sinh tử, gió ểm sóng lặng chỉ có thể trở thành tôm tép thôi. Nhị thủ lĩnh cứ định là Diệt Trần đi. Tùn thái đã nói đến thế, Diệt Trần tự nhiên không có gánh nặng tâm lý gì cả. Tốt, các người đều ra ngoài đi. Tôn thái nhìn về phía thạch điện hơi nghiêng. Dầm dầm, một đám thủy viên trẻ tuổi đi ra, thấp nhất cũng là thất cấp, đạt tới bát cấp có 10 người, không tiểu hôi cũng ở trong đó. Các người nghe cho kỹ, tiểu kim là đại thủ lĩnh, Diệp Trần là nhị thủ lĩnh của các người. Lúc chiến đấu, do tiểu kim lĩnh hội. Trước khi chiến đấu thì do Diệp Trần chủ tính, ai dám không phục theo, xử trí theo tộc quy, nghe rõ cả chưa? Đã rõ! 30 vị thủy viên trẻ tuổi thành âm như sấm. Thỏa mãn gật đầu, tồn thái vùng tay lên, vách tường phía sau thạch điện đột nhiên vỡ ra. Bên trong là một truyền tống thạch môn. Truyền tống thạch môn này vừa được hình thành từ hai tuần lễ trước, địa điểm truyền tống ở ngay tại đáy biển cao nguyên. Truyền tống thạch môn ở đó do tiền hải liên minh chúng ta nắm giữ. Các người đi qua đi. Ra ra, ta xuất phát đây! Tôn tuyên bối, cáo từ Tôn Tiểu Kim và Diệt Trần dẫn đội ngũ 30 người Tiến vào trong truyền thống thạch, truyền tống Thạch Môn Một đám người biến mất không thấy gì nữa Đợi mọi người ly khai Tôn Thái cảm thái nói Không hồ là thiên tài Trần Long Cấp Tiến bộ quá nhanh Tiểu Kim nếu so với hắn Ngược lại hơi kém còi Hơn nữa cái này không chỉ đơn giản như mặt ngoài Tiềm lực của hắn có thể nói là thầm bất khả chắc, không ai biết được cực hạn tiềm lực của hắn ở nơi nào cả. Đáy biển cao nguyên, đường ranh giới giữa biển cạn và biển sâu, cao chừng 5 vạn .000 mét, rộng trăm vạn dặm, giống như một thái cổ cựu long kéo dài trong biển rộng vậy. Tới gần biển sâu cao nguyên, đại lượng hải thú hội tụ trên đó, những hải thú này vô cùng giống với hải thú bình thường, lộ ra càng thêm hung ác, nhỏ chỉ chừng mấy mét. Lớn thì có hơn một ngàn mét Hơn vạn mét Trên người phát sinh ra lệ khí Tụ tập cùng một chỗ Khiến cho nước biển dị thường đục ngầu Mạch nước ngầm trận trận Tới gần biển cạn cao nguyên Là quân đội của Nam Phương Thiền Hải Liên Minh Trong quân đội Nhân loại chiếm cứ một thành Hải thú chiếm cứ chín thành Bất kể là nhân loại hay là hải thú Trên người đều có được một tia Ba động khí tức giống nhau Khi tức bà động này là phát ra từ trên lệnh bài, là biện pháp hữu hiệu nhất để Nam Phường Thiền Hải liên minh phân biệt địch ta. Dù sao một khi đại chiến bộc phát, hải thú của biển cạn và biển sâu rất dễ lẫn lộn nhau. Đằng sau một chi đội ngũ thủy viên 500 người, trên tống thạch môn phát sáng lên, đi tới 30 đạo thân ảnh. Cầm đầu đúng là Tôn Tiểu Kim và Diệp Trần. Tiểu Kim, các người đã tới rồi thấp cấp thủy viên Tôn Nhị Gia đi tới, phần phát lệnh bài. Tôn Tiểu Kim nói, Tôn Nhị Gia, quân đội chúng ta có bao nhiêu? Tổng số vượt qua 20 vạn. Nghe vậy, Diệt Trần hít sâu một hơi, 20 vạn quân đội, đây cũng không phải là quân đội ra hải thú cấp 1, cấp 2 và võ giả luyện khí cảnh tạo thành, mà là quân đội do hải thú thất bát cấp và cường giả tinh cực cảnh tạo thành. Số lượng vượt qua 20 vạn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 Đột nhiên tên đánh chống cực lớn vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngay cả nước biển cũng bắt đầu ba động, tầng tầng lớp lớp. Chiến tranh đã bắt đầu. Tộc trường cho các người lịch lãm rèn luyện bất qua chiến trường vô tình. Các người nếu lao ra một mình, phòng trừng không sống được nháy mắt. Hiện giờ các người theo sau chúng ta, sau đó cùng nhau phát động công kích. Đợi đến khi song phường đánh tới cùng một chỗ mới có thể tách ra hành động. Tôn nhị già nhắc nhở Tôn Tiểu Kim và Diệp Trần Diệp Trần gật gật đầu Hắn mặc dù chưa trải qua Chiến tranh quy mô lớn như vậy Nhưng chẳng lẽ chưa ăn qua thịt heo Lại chưa thấy heo chạy sao Chiến tranh cũng không phải đơn đả độc đấu Khi quân đội song phương còn chút khoảng cách Sẽ khởi xướng một vòng lại Một vòng công kích từ xa Ngẫm lại xem Ngàn vạn đạo công kích đánh tới Đó là tràng cảnh như thế nào chứ Chỉ sợ nhân vật tông sư cấp cũng không thể sống được Tốt rồi, sống lên! Tôn Nhị Gia, không Đại Gia cùng với Khổng Tam Gia bắt đầu gào thét, mang theo 500 thủy viên điên cuồng Lao ra Một đời tuổi trẻ như Tôn Tiểu Kim Diệp Trần thì đi theo phía sau. Cùng lúc đó, quân đội của Nam Phường Tiền Hải Liên Minh giống như mây đèn dày đặc, phát động ra công kích, rung động nhân tâm. Tùy nói có mấy vạn người lưu lại bảo hộ truyền thống Thạch Môn, nhưng Lao già cũng có hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn hải thú và nhân loại công kích cùng một chỗ. Loại tràng cảnh này có thể nói là kinh thiền động địa, khiếp quỷ thần. Nước biển của đáy biển cao nguyên triệt đề bắt đầu bạo động. Trên mặt biển nhấc lên một đợt sóng lớn khủng bố, cao hề, cao đến hơn vạn mét, tiếng gầm trùng thiên. Quân đội tuyến đầu của song phương cách xa nhau không đến 5.000 dặm Sau một phút đồng hồ đều thấy được đối phương. Công kích! quan chỉ huy của Liên minh Biển Cạn vung tay lên, giận dữ hết. Ngàn vạn đạo yêu lực lưu và chân nguyên lưu, đủ mọi màu sắc bão phát ra từ trận giành của Liên minh Biển Cạn, giận dạp trăng trịp, phô thiền cái địa. Một đường đánh đến, nước biển trực tiếp bị bốc hơi, hình thành mạng lớn trạng thái chân không. Mục tiêu trực chỉ quân đội của thế lực biển sâu. Quan chỉ huy của thế lực biển sâu là một hải mã hải thú mọc ra đầu người. Hắn đứng trong quân đội, Thú đồng không giống nhân loại nhanh chóng nượm thành màu đỏ. Một bên gào thét, một bên ý bảo, quân đội điên cuồng công kích. Bản thân lại lấy ra một cây cung cực lớn, yêu lực hình thành cánh tay, liên tiếp bắn ra 10 mũi tên. Lập tức, đại lượng yêu lực lưu ngành hướng yêu lực lưu và chân nguyên lưu đánh tới của Liên minh Biển Cạn. Sau một khắc, phẳng phất mấy vạn khỏa thâm hải tặc, đạn bộc phát, sóng xung kích cường đại trần đến đáy biển cao nguyên không ngừng lắc lưu. Cũng mày đáy biển cao nguyên tràn ngập đại lượng thâm hải địa khí, cực kỳ chắc chắn, chỉ vỡ ra vô số khe hở như mạng nhện, nhưng không suy giảm đến căn bản. Nơi giao giới của quân đội song phương, đại bộ phận khí kình triệt tiêu lẫn nhau, nếu không bị triệt tiêu liền trực tiếp đánh về phía quân đội đối phương. Bên phía liên minh biển cạn, có mấy trăm binh sĩ của liên minh trực tiếp bị trôn vùi, hải cốt không còn. Bên phía thế lực biển sâu cũng không khá hơn chút nào Cũng bị chết mấy trăm binh sĩ đi đầu Công kích, đừng có ngừng Quan chỉ huy của liên minh biển cạn điên cuồng vung tay Ý bảo đừng nên dừng lại Quân đội song phương có cách đó một đoạn Khoảng cách này đủ để giết càng nhiều địch nhân hơn nữa Trong nhất thời chỉ nghe được thanh âm bạo tạc nổ tung Nước biển dâng chuyển lan ra bốn phía Không chịu nổi áp lực của việc đối công Khủng bố, một vòng đối công, số lượng binh sĩ chết đi của song phương vượt qua một ngàn. Những binh sĩ này đều là cường giả tinh cực cảnh. Thoáng cái đã chết nhiều như vậy rồi. Người chưa từng đến chiến trường, căn bản không biết được cái gọi là chiến trường đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Ở chỗ này, tánh mạng giống như rơm rác vậy, máu chảy thành sông. Muốn sống sót phải hành động tập thể, hành động một mình, tuyệt đối không sống qua một lần nháy mắt. Đối công vẫn còn tiếp tục, binh sĩ ngã xuống ngày càng nhiều, có lên mình biển cạn, có thế lực biển sâu. binh sĩ thủy viên của thủy viên nhất tộc cũng chết năm người, theo thứ tự là bốn gã bát cấp thủy viên, một gã cửu cấp thủy viên. Trước khi chết, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đáng giận! Chờ mắt ếch nhìn thành viên trong tộc ngã xuống, hải cốt không còn, còn mắt của tôn tiểu kim đỏ thẫm như máu. Khi thế hùng ác khủng bố bộc phát ra tứ tán, phẳng phất một đầu tuyệt thế hùng viên. Diệt trần thần sắc lạnh như băng, trên người lượn lờ phòng mang chi khí vô hình, chém ra một kiếm. Kiếm khí giải mấy trăm trượng tàn sát bừa bãi tung hoành, tách ra nằm cố thi thể của binh sĩ biển sâu. Rốt cục quân đội song phương trùng kích cùng một chỗ. Trùng kích lúc này giống như khai hỏa, hai khỏa sao băng đụng nhau, số lượng binh sĩ tử thương hết sức kinh người. Sóng sùng kích cùng bạo Lan ra ngoài mấy trăm dặm Không ngớt không dứt Vô hưu vô chỉ Sát Tôn Tiểu Kim liền dẫn đầu xông ra ngoài Quên toàn bộ lời của Tôn Thái Không còn một mảnh Diệp Trần không nói gì Quay đầu nói Kết thành thủy viên chiến trận Không được phép hành động một mình Vâng Thủy viên từ trước đến nay tánh khí táo bạo dễ dàng xúc động Nhất là đổ máu Ngay cả chết cũng sẽ không e ngại Nhưng Diệp Trần là nhị thủ lĩnh Do tộc trưởng chỉ định Quyền quyết sách còn cao hơn cả đại thủ lĩnh tồn tiểu kim Mà kiếm khí phát ra từ trên người Diệp Trần Cũng quá cường liệt Mang theo khí thức sát lục Làm bọn hắn tầm thần nghiêm nghị Không dám chống đối Sát Phẳng phất như cối xay thịt 30 tên thủy viên và Diệp Trần giết ra ngoài Tất cả binh sĩ biển sâu bị chém giết Máu tươi điên cuồng bắn ra ngoài Phía trước, số bình sĩ biển sâu mà Tôn Tiểu Kim so với bọn người diệt trần cộng lại còn nhiều hơn. Thiết bổng huyền thanh sắc mỗi một lần vung lên đều mang đi hơn 10 tánh mạng. Trong mắt màu đỏ hồng, màu hồng đỏ thẫm bắn ra trùng tia sáng khiến người khác sợ hãi. Một đầu thâm hải kinh xa lên mấy vạn mét phóng tới Tôn Tiểu Kim. Đây là một đầu cửu cấp hải thú. Thiền phú dị bẩm lực lớn vô cùng. Lớn, lớn, lớn! Thù hồi thiết bồng, thần thể tôn tiểu kim lập tức bành trướng lên cao hơn 3.000 mét. Một quyền xe lẫn phòng hỏa lôi thủy, đánh nát thầm hải kinh xa. Tiểu xúc xanh, muốn chết! Hải thú biết nói chuyện không chỉ có thủy viên nhất tộc. Trên thực tế, chỉ cần hải thú nguyện ý, liền có thể học tập nói chuyện. Việc này cũng không có gì khó cả. Một đầu thầm hải đại gia kiều cấp. Miệng phun tiếng người, thần thể dài đến hơn vạn mét cuốn một cái đã gắt gào ghìm chặt tôn tiểu kim. tôn tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét rằng nành rét lạnh, hai tay kéo lấy thân thể của thâm hải đại gia, mạnh mẽ phát lực, đơn giản liền kéo đứt ra. thâm hải đại gia sinh mệnh lực ương ngạnh, sau khi thân thể bị kéo đứt nửa khúc trên vẫn còn lấy người tôn tiểu kim, xà thủ lớn chừng quả núi nhỏ mạnh mẽ cắn đầu của hắn, cho đến khi nuốt cả hắn vào trong đó. Không biết sao lực phòng ngự của Tôn Tiểu Kim cũng giống với chiến lược của hắn, cực kỳ kinh người. Thầm hải đại xà một ngụm cắn xuống, hàm răng lập tức đứt gãy. Hỏa tinh rừng rực giống như rèn sắt, văng khắp nơi. âm thanh nổ mạnh, chấn cho Thầm hải đại xà choáng váng. Nắm lấy thời cơ, tay phải cực lớn của Tôn Tiểu Kim kém lấy, kéo lấy cổ của thâm hải đại xà, móng tay cắm thật sâu vào trong đó. Rắc một tiếng, thi thể của thâm hải đại xà bị chia lìa nửa khúc trên thân thể uể oải rủ xuống chỉ còn lại có một cái xà thủ bọc trên đầu tôn tiểu kim gỡ xà thủ xuống tôn tiểu kim một quyền đánh nát nó khí thế hùng ác bốn phía kiếm khí hoa màu xanh xe lẫn màu vàng phá nước kiếm khí lướt qua nước biển lập tức bị trôn vùi xuất hiện một đạo kiếm ngân dài chừng ngàn trượng bình sĩ của thế lực biển sâu trong phạm vi của vết kiếm đều bị chém giết lực phòng ngự bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dưới lực đạo rung động lắc lư kỳ diệu căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng linh hồn lực phát ra canh chừng diệp trần quan sát tình huống bốn phía một chút rất loạn phi thường loạn cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có khí kình đang tàn sát bừa bãi mỗi một khu vực đều có vô số binh khí đang binh sĩ đan chém giết có rất nhiều 3 đến 5 người giết một người một đám đánh với một đám Có kết thành chiến trận giúp nhau trùng kích Lúc này ngay cả sóng sùng kích Cũng không thể tiết ra ngoài Tràn ngập trên chiến trường Giết bọn chúng đi Một đám thiết giáp long hà Nhìn thẳng Diệp Trần và 30 tên thủy viên Những thiết giáp long hà này Hình thể cực lớn Giáp sát biến thành màu đen Một đôi càng lớn dài đến hơn 10 mét Đơn giản nên có thể bẻ gãy thi thể Của binh sĩ liên minh Thiết giáp lòng xà cầm đầu đẳng cấp lên đến thập cấp, yêu lực trong cơ thể không cần tận lực bộc phát, liền khiến cho nước biển xung quanh không ngừng điên cuồng dung chuyển, không chịu nổi áp bách. Bảo trì chiến trận, đồng tâm hiệp lực. Mệnh lệnh của Diệp Trần chỉ có một. Nói xong, liền đi đầu phong tới thiết giáp lòng hà cầm đầu. Sòng phường đụng vào nhau, khí kình bạo liệt. Nhân loại chế trên tay ta có 13 tên. Người sẽ là tên thứ 14 Thập cấp thiết giáp lòng hà Huy động càng lớn Đánh về phía đầu Diệp Trần Kiếm bộ thì triển ra Diệp Trần giống như kiếm quang Tránh đi công kích của đối phương Trợt, trường kiếm trong tay đầm thẳng ra ngoài mũi kiếm sáng lên một điểm sáng màu xanh Hội thể yêu lực của thiết giáp lòng hà Bị xuyên thấu Vị trí bối giáp Nhiều ra một đạo lỗ kiếm Máu tươi màu xanh ra trời rơi vãi ra ngoài Hả? Thiết giáp lòng hà hơi kinh ngạc Cái đuôi lập tức bắn ra Khải mở trường kiếm của Diệp Trần Diệp Trần dựa thế xoay tròn thân thể Tay trái bắn ra 5 ngón tay Một lớp lại một lớp liên tâm kiếm khí bắn ra Uy lực của mỗi một đạo kiếm khí Đều tương đương với thanh liền kiếm pháp thức thứ 9 Sinh sinh bất tức Không! Thiết giáp lòng hà hoàng sợ rồi Hắn có thể cảm giác được uy lực của liên tâm kiếm khí Hộ thể yêu lực tăng cường đến cực hạn Một đôi càng lớn giao nhau Bảo vệ ngực và đầu lâu Kiếm khí phòng bạo ra liên tầm kiếm khí hình thành quá kinh khủng Hộ thể yêu lực của thiết giáp lòng hà thiên sàng bách khổng Cái càng lớn cực kỳ cứng rắn Cũng không chịu nổi kiếm khí luân phiên đà kích Trong khoảnh khắc bị chém đứt Gọt khai mở Sau một khắc Liên tiếp hơn 10 đạo liên tầm kiếm khí Xuyên thấu qua còn mắt Cái chán và khẩu khí của thiết giáp lòng hà đánh chết thiết giáp lòng hà diệp trần cũng không để ý lắm đẳng cấp của đối phương tuy rằng cao hơn thập cấp nhưng hài thú thập cấp cũng có mạnh có yếu chiến lược của đối phương tối đa chỉ tương đương với đại năng trần nhân cấp bình thường thậm chí còn yếu hơn một ít chỉ có phòng ngự là tương đối mạnh hết trường 500 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV Chương 501 Sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu Bên kia 30 thủy viên chết đi 3 người Đi chết đi Không tiểu hồi lao ra chiến trận Đồng tử khát máu Trở về Diệp Trần kịp thời trở về Giữ khổng tiểu hồi lại nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó, một vòng liên tâm kiếm khí mới tách ra. Kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi trong bầy thiết giáp lòng hà. Phúc phúc phúc! Ngay cả thiết giáp lòng hà thập cấp cũng không đỡ nổi kiếm khí phong bạo của Diệp Trần. Chứ đừng nói chỉ là thấy bát cấp thiết cấp thiết giáp lòng hà. Trong khoảnh khắc, ngoài 50 thiết giáp phong hà bị kiếm khí phong bạo xoắn thành phấn vụn. Hải cốt không còn từng miếng nội đàn hải thú rời xuống. thu hồi nội đàn hải thú, Diệt Trần đang muốn gian dậy khổng tiểu hôi. Ẩm thanh thổi giác đột nhiên vang lên. Nghe được thanh ẩm thổi giác, binh sĩ Nam Phương Thiền Hải Liêm ninh bắt đầu lùi về phía sau. Bình sĩ của thế lực biển sâu cũng không có đổi theo, cũng bắt đầu lùi về sau. Lần giao chiến thứ nhất, liền chấm dứt như vậy. Trong danh địa của Thủy Viên Nhất Tộc, Tôn Nhị già thấy đám người Tôn Tiểu Kim và Diệp Trần Bình An trở về thì nhẹ thở một hơi, hỏi Các người mất mấy người? Không Tiểu Hôi sắc mặt ảm đạm nói Khổng Tân, Khổng Hạ, còn có Khổng Tiểu Liên đều đã chết Khổng Tiểu Liên chính là người yêu của hắn cho nên hắn mới xúc động như vậy Tôn Nhị già thở dài một hơi nói Chiến tranh chắc chắn có tử vong Hiện tại liền mình đang kiểm kê nhân số thường vong Thủy viên nhất tộc của ta chết 43 người Bên các người chỉ chết có 3 người Đã vượt quá hy vọng của ta rồi Khổng tiểu hôi nước mắt nhìn diệt Trần Nếu không nhờ có diệt Trần Thì hắn đã chết rồi Những thủy viên tình anh khác Có lẽ cũng sẽ chết không ít Nửa canh giờ sau Số binh lính tử vong đã kiểm kê xong Tổng cộng chết 8.545 binh lính Chiếm khoảng 3 phần 10 toàn bộ binh lực Trong đó cửu cấp hải thú Hơn 300 tên thấp cấp hải thú hơn 20 tên. linh hải cảnh đại năng giả nhân loại cũng chết gần 40 người. Quá thảm liệt. Chỉ một trận chiến đã chết nhiều cựu cấp. Thập cấp hải thú và cường giả tinh cờ cảnh như vậy. chừng đó cường giả cũng đủ để tiêu diệt hơn mười mấy cái lục phẩm tông môn. Bất quá số thường vòng đó đối với Nam Phương Tiền Hải Liên minh mà nói cũng chỉ là một góc xíu của tảng băng. Nam Phương Tiền Hải quá rộng lớn. Thế lực trong liên minh không ít hơn 3.000. Trong đó còn có không ít thế lực có thể so với ngũ lục phẩm tông môn. Nam Phương Thiền Hải ước chừng cỡ một phần ba chân linh đại lục, thì có thể nghĩ số lượng cường giả nhiều đến mức nào. Thở dài một hơi, Diệp Trần nhìn vào trong danh địa của Thủy Viên nhất tộc. Không biết sau chiến tranh thì trong đám người này còn có bao nhiêu người sống sót đây. Đương nhiên cái này Diệp Trần không thể nào chứng kiến được, bởi vì lần chiến tranh này tiến hành ngắn cũng 5-3 năm, dài có thể hơn 10 năm. Mà bản thân hắn thì không có khả năng trừng kỳ ở chỗ này. Chờ khi các phương diện thực lực triệt đề củng cố không cách nào nhanh chóng đột phá nữa, thì cũng tới lúc hắn trở lại đại lục rồi. Lần giao chiến thứ nhất là quy mô lớn, nền thương vong rất cao. Mà đoạn thời gian kế tiếp sẽ có rất nhiều trận chiến quy mô nhỏ. Hai bên sẽ thường xuyên phái ra một chi đội ngũ đi đánh lén đối phương. Song phương ta đến, người đi rất kiệt nhẫn. 62 Diệp Trần ghi thêm mấy chữ viên lên một tấm văn gỗ trong danh địa, tổng cộng đã có 62 chữ viên. Đại biểu cho hắn ở trong danh địa của Thủy Viên Nhất Tộc đã giết được 62 tên địch nhân cùng cấp trở lên. Đây chính là truyền thống của Thủy Viên Nhất Tộc, chứng minh sự nỗ lực và thành quả của bản thân. Nghiêng đầu nhìn tấm gỗ của Tôn Tiểu Kim, Diệp Trần không khỏi cười khổ. Tên kia quả là Chiến đấu Cuồng Nhân, số địch nhân hắn giết còn hơn gấp 2 liệu diệp trần. Chỉ ngắn ngủi hai tháng đã giết hơn 140 tên Trong đó hơn phần nửa là giết Ở trận chiến đầu tiên Địch tập kích Địch tập kích Thành âm trói tai vang lên Tất cả thủy viên ở gần đó Hai mắt đều đỏ bừng Trên người đầy sát khí Diệp Trần cũng không quá mức khẩn trương Loại đánh lén như thế này hắn đã gặp nhiều lần rồi Tôn nhị gia cũng đã dẫn bọn hắn đi đánh lén địch nhân hai lần như vậy Bởi vì binh sĩ của liên minh quá nhiều phân bổ lại rộng cho nên có một số chỗ sẽ rơi vào đánh lén mà những nơi đóng quần khác cũng không kịp chạy tới viện chợ Đợi lúc bọn họ đến thì địch nhân đã cao chạy xa bay rồi Do đó khi bị đánh lén phải cứng rắn chống cự đợi tiếp viện tới Nếu thực lực đủ mạnh thì không cần chờ tiếp viện Nếu thực lực không mạnh mà địch nhân quá cường hãn thì kết quả rất thê thảm. Dù sao đi đánh lén chắc chắn sẽ bình lực cũng không thể quá ít và sẽ có cao thù áp trận Địch nhân đánh lén lần này là hơn một ngàn đầu thị huyết trường ngư Loại trường ngư này thân thể so với một ngọn núi cũng không kém bao nhiêu Tám cái xúc tu có nhiều có chiều dài rất tích kinh người Mà khủng bố nhất là mấy cái xúc tu này Cho dù bị chém đứt cũng có thể mọc lại Có chút hiệu quả của bất tử chi thân Xuất thủ trước không phải là đám thị huyết trường ngư Mà là tên tôn tiểu kim đã biến thành trạng thái chiến đấu Thần hình hắn cao hơn 3.000 mét một quyền đánh ra cực kỳ cường hãn, một đầu thị huyết chừng ngư không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. đám thị huyết chừng ngư còn lại động nộ, huyết sắc yêu lực trên thân thể bọn chúng càng thêm nồng đậm, vô số xúc tù bắn ra. tìm chết. thị huyết chừng ngư tuy khó chơi, nhưng chỗ này không chỉ có thủy viên nhất tộc đóng quân, mà còn có bảy tám chủng tộc khác, số lượng binh sĩ gần một rưỡi. So với đám thị huyết trừng ngư còn nhiều hơn một chút Cho nên khi đám trừng ngư này công kích Nên gặp phải phản kích mãnh liệt Xẹt xẹt xẹt Diệt Trần chém ra một kiếm Kiếm khí quét dụng một mạng lớn xúc tu, Mà đám trừng ngư lúc này lại phát hiện Những xúc tù bị chặt đất kia Không cách nào nhanh chóng hồi phục như cũ Giống như có một thứ gì đó chặn lại sinh cơ của chúng vậy Giết chóc càng nhiều Sát lục kiếm ý của ta càng cường đại Trên chiến trường, Diệp Trần chỉ vận dụng sát lục kiếm ý, rất ít sử dụng, hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý. Bởi vì đối phó với đám hải thú đầy huyết tinh này, sát lục kiếm ý không hề kém hơn so với loại kiếm ý kia, mà càng thêm thuận buồm, xuôi gió. Hết trường 501, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Trưng 502 Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trần trở lại Trải qua một thời gian dài giết chóc Sát lục thuộc tính của Diệp Trần tự Hồ đã có chút biến hóa Sát lục kiếm ý khiến cho loại năng lực khôi phục của đám thị huyết Trần Ngư này gần như mất tác dụng Xét xét xét Lại chém ra một kiếm Hai đầu Trừng Ngư lập tức bị phân thay. Trận chiến này cũng không kéo dài lâu, chỉ ước chừng nửa khắc chung là xong. Đám thị huyết Trừng Ngư chết gần mấy trăm mạng, liền nhanh chóng bỏ chạy để tránh cho quân tiếp viện của bên liên minh tới kịp thời. thoáng cái đã 8 tháng trôi qua. Thêm 2 tháng lúc trước thì trạng chiến tranh này đã qua được hơn 10 tháng. Số lượng binh sĩ thường vong của song phương vượt quá con số 5 vạn. Không nên xem thường số lượng 5 vạn này. Bởi vì trong hơn 10 tháng này chiến đấu Đại quy mô đã phát sinh 3 lần Lần đầu chính là ngày đầu tiên Lần thứ 2 là 4 tháng trước Và lần gần đây nhất là cách đây 3 ngày Những lúc khác đều là những trận chiến đấu nhỏ Số thường vong chỉ có mấy trăm Số tần suất cũng chỉ khoảng 1 tuần 2-3 lần Cho nên số lượng thường vong 5 vạn hơn phân nửa Là do ba trận đại chiến tạo thành Trong danh địa của Thủy viên nhất tộc Trên tầm văn gỗ của Diệp Trần vừa mới có thêm 32 chữ viên, tổng cộng là 320 chữ Tương đương với Diệp Trần đã giết được 320 tên địch nhân cung cấp trở lên Tầm ván gỗ của Tôn Tiểu Minh cũng có hơn 550 chữ viên Từ đó có thể thấy số lượng địch nhân Diệp Trần giết so với Tôn Tiểu Kim đang dần kéo lại gần Lúc đầu số lượng địch nhân Tôn Tiểu Kim giết hơn gấp đôi nhưng hiện tại ngay cả gấp đôi cũng không tới Trong danh chướng được cách âm của Diệp Trần Diệp Trần đang khoanh chân nhắm mắt ngồi dưới đất Trên người hắn lúc này lượn lờ đầy khí tức sát lục Khí tức tùy vô hình vô tướng, vô ảnh Nhưng liếc mắt nhìn lại sẽ cảm giác được sự lạnh lẽo cực kỳ Cổ hơi thở này rất đáng sợ Tựa hồ như xâm nhập thẳng vào trong linh hồn Giết sạch sinh cơ Đám khí tức sát lục này đang không ngừng rót vào trong mi tâm của Diệp Trần Trong hồn hại của hắn Đám sát lục khí tức này đang điên cuồng, sông sáo, nhào tới chỗ cổ phát trường kiếm. Theo sát lục khí tức không ngừng lạc ấn lên đó. Cổ phát trường kiếm nhanh chóng phát sinh biến hóa. Toàn thân kiếm dần dần nổi lên huyết hồng sắc. Ngân sắc kiếm ý cũng dần dần chuyển thành huyết hồng sắc. Đây chính là sát lục, một màu sắc đầy chết chóc. Khi toàn bộ sát lục khí tức khắc lên cổ phát trường kiếm, thì phụ cận hồn hải nổi lên một hồi ba động. Một thành cổ phát trừng kiếm hoàn toàn mới bắt đầu ra đời Sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu Hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu Hai mắt Diệp Trần mở ra Theo đó hai đạo tinh mang bắn thẳng ra phía trước Nguyên bản kiếm hồn hình thức ban đầu của Diệp Trần Là một cái kiếm hồn bình thường So với các kiếm khách khác không có gì khác nhau Nhưng Diệp Trần lại nắm giữ tam đại kiếm ý thuộc tính Theo thứ tự là bất hủ hủy diệt và sát lục tam đại thuộc tính kiếm ý này đều tồn tại trong hồn hải ý niệm khẽ động là có thể khắc lên kiếm hồn phóng thích ra cũng do trong hồn hải có nhiều kiếm ý thuộc tính khác nhau mới khiến cho kiếm hồn hình thức ban đầu đề thăng cực kỳ gian nan giống như có thứ gì đó gây trở ngại dịp trần tủ thành kiếm hồn đạt tới thành tựu cao hơn trên kiếm đạo nhưng hiện tại sát lục thuộc tính đã biến mất trên hồn hải hoàn toàn khắc ấn lên kiếm hồn hình thức ban đầu Sau này, Diệp Trần chỉ cần thúc giục sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu là có thể trực tiếp phóng ra sát lục kiếm ý, là thuần túy sát lục kiếm ý. Bất hù và hủy diệt kiếm ý không hề pha lẫn vào như trước. Đương nhiên do là thuần túy sát lục kiếm ý nên uy lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, trở thành kiếm ý mạnh nhất của Diệp Trần lúc này. Về hai đại thuộc tính còn lại cũng không phải tạm thời có thể động dung. Bởi vì trên hồn hài của hắn đã hình thành thêm một cái kiếm hồn hình thức ban đầu thứ hai. Cái kiếm hồn mới này không khác gì cái kiếm hồn ban đầu. Thuần túy là kiếm hồn rất bình thường, như những kiếm khách khác. Cho nên bất hù và hủy diệt vẫn có thể như lúc trước, khắc lên kiếm hồn mới này là có thể động dụng. Sát lục thuộc tính đã lợi hại như vậy, sau này đem hủy diệt thuộc tính cũng hoàn toàn khắc lên một cái kiếm hồn, thì uy lực chẳng phải càng khủng bố hơn sao. Mà bất hủ thuộc tính là thuộc tính đứng đầu trong ba thuộc tính, thì còn khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì bất hủ thuộc tính, nên kiếm ý của ta mới mạnh như vậy. Có nó trụ cột. Ta vô cùng vững chắc. Diệp Trần không quên được sự cường đại của thuộc tính bất hủ. Nhờ có nó, nên hắn mới có thể từ sớm đã cố động ra kiếm hồn hình thức ban đầu, giúp cho hắn có thể thuận lợi tiếp nhận khảo nghiệm ý chí của song kiếm vương và thiết kiếm vương, thu được hủy diệt và sát lục. Hai loại thuộc tính khác Nếu không có thuộc tính bất hủ này Thì hiện tại hắn đã bước đi trên một con đường hoàn toàn khác hẳn Bất quá, kỳ quái nhất vẫn là linh hồn của ta Nó lại có thể thừa nhận được hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu cùng lúc Nếu không có gì bất ngờ Thì đợi đến khi hủy diệt thuộc tính Cũng hoàn toàn khắc ấn lên cái kiếm hồn hình thức ban đầu mới sinh ra này Thì sẽ có thêm một cái kiếm hồn hình thức ban đầu thứ ba sinh ra nữa Khó trách trước giờ chưa nghe nói tới có người có hai đại thuộc tính kiếm ý bởi vì có hai loại thuộc tính kiếm ý sẽ sinh ra hai cái kiếm hồn mà linh hồn khó có thể chịu tài nổi một lúc hai cái kiếm hồn như vậy mà linh hồn của ta là ngoại lệ tồn tại bất kể có ngoại lệ hay không Diệp Trần rất rõ ràng con đường hắn chọn hết sức chính xác trên con đường này hắn chính là Vương tham gia chiến trường đã hơn 10 tháng cũng tới lúc nên trở về rồi Tôn Tiểu Kim cùng với đám tình ảnh thủy viên nhất tộc của hắn cũng muốn trở về. Mang bọn hắn còn sống tới đây thì cũng mang bọn hắn còn sống trở về. Còn sau đó không còn phần trách nhiệm của ta nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền đi ra ngoài danh chướng. Một ngày sau, Diệp Trần, Tôn Tiểu Kim và những tình ảnh thủy viên còn sống thông qua truyền tống Thạch Môn trở lại thủy viên động phủ. Ngươi phải rời đi. Trong Thạch Điện tôn thái nghe tin cũng không hề ngạc nhiên mấy diệt trần gật đầu nói ta rời khỏi đại lục cũng gần một năm rồi cũng đến lúc trở về hết chương năm trăm linh hai subscribe để theo dõi chương mới nhất